Chương 3 Ngắt kết nối Cơ thể, tâm trí và tinh thần Thông thường khi tôi làm việc với một người nào đó chống bạn, một trong những câu hỏi đầu tiên được đặt ra là Vì sao sự bình tĩnh, tự tin và tập trung lại là nền tảng của sự thành công? Vì sao không phải là trung thực, tỉnh táo và lạc quan hay một tổ hợp, ba phẩm chất nào khác? Đó là một câu hỏi hay. Trước hết, bạn phải hiểu rằng bạn được gắn kết từ ba hệ thống là cơ thể, tâm trí và tinh thần. Đó là nhóm của bạn. Khi bạn làm bất cứ việc gì, dự thi, làm bài tập, la cà cùng bạn bè, chơi thể thao, dùng bữa với gia đình, ba thành viên trong nhóm, cơ thể, tâm trí và tinh thần luôn hiện hữu trong bạn. Nếu bạn muốn thành công, mỗi thành viên của nhóm phải hoạt động hết mình và tất cả phải hợp tác cùng nhau. Khi bạn bình tĩnh, tự tin và tập trung, nhóm của bạn sẽ thể hiện ở mức tốt nhất ngắt kết nối ba phản ứng, stress, sự căng thẳng về thể xác, suy nghĩ tiêu cực và bị sao lãng liên tục trái ngược với sự bình tĩnh tự tin và tập trung chúng để bạn ra xa những giải pháp mà bạn cần để xử lý vấn đề ngay lập tức hiện tượng này là sự ngắt kết nối vì đây là khái niệm quan trọng xuyên suốt quyển sách và là phần gắn kết với mô hình thành tích của tôi tôi sẽ nói cho bạn biết tình trạng ngắt kết nối thực sự gây ra stress như thế nào. Trước hết, hãy nghĩ về tình trạng ngắt kết nối hình ảnh nào xuất hiện trong đầu bạn. Sau đây là một số hình ảnh đến với tôi: một đường dây điện thoại không hoạt động, rút phích cắm điện thoại ra khỏi ổ cắm, một cái đầu rời khỏi cơ thể, một cái bánh xe văng khỏi chiếc xe. từ ngắt kết nối disconnect có nghĩa là tách rời, di chuyển ra xa đi theo những hướng khác nhau. Kết nối, connect, nghĩa là gắn kết hay ràng buộc. Do đó, ngắt kết nối có nghĩa là ngắt rời ra một thứ gì vốn gắn liền với nhau. Kết quả là gì? Sự đứt đoạn, không hòa hợp và xáo trộn. Nếu bạn đang nói chuyện điện thoại và đột nhiên không thể nghe được người bên kia, đường truyền đã bị ngắt kết nối. Nếu đang đọc một quyển sách và ai đó vấp phải dây điện, làm với cắm điện bật ra khỏi ổ cắm, đèn tắt, Nếu đang mở nước trong bồn tắm Và một ống dẫn bị vỡ Nước sẽ ngưng chảy Sự ngắt kết nối sẽ đến Toàn bộ hệ thống sẽ ngừng hoạt động Cơ thể Thể xác của bạn hoạt động Ở mức tốt nhất để giữ được bình tĩnh Bình tĩnh hiểu theo cách đơn giản nhất Là không căng thẳng Jack là thành viên đội bóng rổ Của trường trung học Khi luyện tập em là một cầu thủ ném rổ giỏi Nhưng trong hầu hết các trận đấu Người huấn luyện viên giữ em trên băng ghế dự bị. Trong trận đấu cuối cùng, huấn luyện viên đã sử dụng em và Jack, nhưng cả hai có vẻ rất lo lắng khi ném rổ hay truyền bóng. Em không biết điều gì sẽ xảy ra vào sân. Jack nói, em căng thẳng đến nỗi không ném được bóng vào rổ và truyền bóng rất tệ. Mặc dù Jack biết mình là một cầu thủ giỏi, em lại không thành công khi được chơi chính trong trận đấu. Em bị căng thẳng, không bình tĩnh. Khi bạn căng thẳng, các cơ của bạn sẽ trở nên đau nhất Hơi thở đứt quãng và bạn cảm thấy bị kích động Cơ thể con người cần khỏe mạnh Các cơ cần được thả lỏng và hít thở là điều thiết yếu Khi sự ngắt kết nối xảy ra, hệ thống liên kết trong cơ thể bạn bị phá vỡ Đó là lúc bạn bị stress Khi bạn ngừng thở hay căng các cơ Bạn đặt cơ thể mình vào tình trạng mệt mỏi Não của bạn không lấy đủ lượng oxy cần thiết bạn cảm thấy bồn chồn hay lo lắng hoặc giống như bạn đang hốt hoảng, bạn có cảm giác bất an, một có thể rã rời sẽ không thể vượt qua những tình huống thách thức gây ra stress. trong chương bốn chúng ta sẽ xem xét việc bạn ngắt kết nối và trở nên căng thẳng ra sao và bạn sẽ học cách sử dụng ba công cụ để giữ bình tĩnh tâm trí để tâm trí hoạt động ở mức tốt nhất. bạn cần phải tự tin. Tự tin có nghĩa là bạn tin vào chính mình, trái với việc tự tin là sự suy nghĩ tiêu cực và tự nghi ngờ mình. Susan là một học sinh hạng B, mặc dù em nói mình thấy ổn với những thứ hạng đó, nhưng em luôn dặn vặt rằng mình có thể làm tốt hơn, ít nhất là một trong vài môn như toán. Em biết em có thể đạt điểm A trong môn toán, Susan nói. Nhưng đến lúc làm bài thi, em bị căng thẳng với những suy nghĩ tiêu cực như... Em không có khả năng và không đủ thông minh. Em còn chắc đáp án đúng hay không? Susan đúng. Tâm trí em hỗn loạn bởi suy nghĩ tiêu cực của mình. Tâm trí của chúng ta là những gì chúng ta cảm nhận, suy nghĩ, tin tưởng. Tâm trí tự trò chuyện với chính nó qua suy nghĩ. Có một giọng nói huyên thuyên không dứt diễn ra bên trong mỗi người chúng ta. Đánh giá mọi chuyện chúng ta nhìn thấy, suy nghĩ và cảm nhận. Vì sao điều này lại gây ra stress? Khi bạn nói với chính mình, tôi không đủ tốt và tôi sẽ không bao giờ thành công, bạn đang ngắt kết nối khỏi hệ thống hỗ trợ bên trong. Trong toán học, tiêu cực có nghĩa là trừ đi, lấy bớt đi, những phát biểu tiêu cực cũng vậy. Chúng lấy đi sự sáng suốt của chúng ta khi chúng ta đối diện với tình huống thách thức hay khi chúng ta cần nó nhất. Điều bạn cần ở thời điểm này là những thông điệp tích cực, sự tự khẳng định, kết nối. Nhưng bạn lại sở hữu đều ngược lại Những thông điệp tiêu cực không phải là sự thật Chúng bị bóp méo và làm biến dạng Chúng gợi ý rằng bạn có nhược điểm là kẻ thua cuộc Và bạn nên bỏ cuộc Không một điều gì trong số đó đủ chính xác để trở thành bằng chứng Sự biến dạng là cách mà chúng ta bị cắt kết nối trong tâm trí Chúng ta có những nhận định hết sức tiêu cực về bản thân Chúng ta tưởng tượng điều tồi tệ nhất Và rồi dĩ nhiên chúng ta muốn bỏ cuộc Khi tâm trí bạn chống lại thay vì hỗ trợ bạn, bạn chịu toàn bộ áp lực này. Bằng nghĩ mình thi trượt, bị cha mẹ mắng, bạn tưởng tượng tất cả các bạn cùng lớp vượt qua kỳ thi và tiếp tục theo đuổi ước mơ trong khi bạn bị bỏ lại phía sau. Các giáo viên thất vọng về bạn. Điều gì mà hầu hết mọi người đều lo sợ khi họ tự trường phạt mình theo cách này. Họ lo sợ trong họ thật ngu ngốc và họ muốn tránh điều đó bằng mọi giá. Khi suy nghĩ tiêu cực này phát triển nhanh chóng, hầu như nó đưa đến một thành tích tồi tệ. Nghĩa là bạn có khả năng sẽ thất bại và thất bại lần nữa. Một vòng tròn luẩn quẩn. Tinh thần. Tinh thần là từ có nhiều hàm ý. Thường bị hiểu sai. Nó có thể mang hàm nghĩa tôn giáo. Nhưng trong quyển sách này, tôi nói về tinh thần như là phần định hướng chúng ta. Là bản ngã cao nhất, là trái tim và khói ốc của con người. Nó giúp tôi trở thành một nhà tâm lý học Vợ tôi trở thành một tiểu thuyết gia, bạn cùng phòng ở đại học của tôi trở thành một sư, người hàng xóm trở thành một người mẹ tận tâm. Tinh thần xác định và thúc đẩy chúng ta theo đuổi mục đích và hỗ trợ chúng ta có những hành động hướng tới mục đích đó. Nói một cách đơn giản, khi bạn kết nối với tinh thần, những hành động sẽ dẫn dắt bạn đến những mục đích. Chỉ một khoảnh khắc ngắt kết nối khỏi tinh thần là đủ khiến người ta sao lãng. Le Bonnet Biết mình cần gì để trở thành một nghệ sĩ piano. Em theo học piano từ lúc 15 tuổi. Các giáo viên và nghệ sĩ piano chuyên nghiệp đều công nhận tài năng của em. Em có cơ hội được một học bổng toàn phần ở một nhạc viện lớn. Nhưng thay vì tập luyện thường xuyên để tiến bộ hơn, lời vòng nề kết thúc bằng cách la cà với bạn bè trên mạng. Em biết mình cần luyện tập. Em nói, nhưng... Và giọng của em ngẹn lại. Đến lúc trình diễn, em lo lắng và vấp pháp nhiều lần. Tinh thần thúc đẩy bạn. Hãy chú ý những phương hướng mà tinh thần trao cho bạn và bạn sẽ đi đúng con đường để đến thành công. Ngắt kết nối với khỏi tinh thần là bạn sẽ mất tập trung, lẫn lộn, thất vọng, thành tích dưới tiêu chuẩn và đôi khi là thất bại. Tinh thần luôn định hướng cho bạn làm điều gì tốt nhất. Trong các mối quan hệ, học tập, gìn giữ sức khỏe, Và mọi lĩnh vực cuộc sống của bạn, khi bạn làm theo sự chỉ đạo của tinh thần, nghĩa là bạn tập trung, khi bạn bị stress, bạn đang ngắt kết nối, cơ thể, tâm trí và tinh thần đều thuộc nhóm của bạn. Nếu một trong số đó vắng mặt hay suy yếu, thì bạn không thể tối ưu hóa tiềm năng của mình. Nhưng nếu chúng làm việc cùng nhau, hoạt động hết công suất, thì bạn sẽ ghi bạn. Mỗi thành viên trong đội phải tham gia khi có bất kỳ tình huống thách thức nào xảy ra. Đảm bảo bạn luôn ở trong vùng tối ưu của mình. Bất kỳ sự ngắt kết nối nào cũng làm suy yếu nghiêm trọng những nỗ lực của bạn. Hãy nhớ điều này. Sự ngắt kết nối khỏi cơ thể, tâm trí hoặc tinh thần là nguyên nhân chính gây ra stress. Nếu bạn cảm thấy lo lắng, tự nghi ngờ hay mất tập trung, nghĩa là bạn đang ngắt kết nối theo cách bạn nhận thức, Bạn càng sớm nhận ra mình đã ngắt kết nối Thì càng sớm nỗ lực để kết nối lại Khi đó stress sẽ không có cơ hội tích tụ Và thành tích của bạn Trong mọi lĩnh vực cuộc sống Sẽ được duy trì ở mức tốt nhất Kiểm tra thực tế Chúng ta hãy tạm giải lao giữa các chương Cho đến đây tôi đã cung cấp cho bạn Rất nhiều thông tin quan trọng Một dù hoàn cảnh của bạn là gì bạn có thể đang làm gì cho cuộc sống của mình trở nên căng thẳng hơn do cách bạn phản ứng 2. Nếu muốn thành công bạn cần thay đổi cách hành động đó là nền tảng của cuốn sách này và là cách mà tôi huấn luyện cho mọi người tôi gọi phần này là phần kiểm tra thực tế vì nếu bạn giống như đa số thanh thiếu niên thực sự là đôi khi cuộc sống của bạn thật tồi tệ vào một ngày bạn có thể cảm thấy tốt Xấu, lo lắng thanh thản nhanh nhẹn thiếu hụt tập trung mất bình tĩnh tự tin nghi ngờ bình tĩnh căng thẳng hòa đồng tách biệt hưng phấn hụt hẫn thông minh ngu ngốc tự ti buông xuôi phản kháng tuân thủ hăng hái và bị cô lập bạn có rất nhiều cảm xúc trái ngược nhau trong một giờ và danh sách này vẫn còn khá dài thêm vào đó bạn có thể thấy tất cả mọi người đều đáng yêu Bị tổn thương, tử tế, tầm thường, phận uất, cạnh tranh và hoài nghi. Nhiều người nói rằng họ hiểu, nhưng thật ra họ không hiểu. Nói chung, nếu chúng ta gặp nhau, bạn có thể hét vào mặt tôi. Ông không hiểu. Tiến sĩ B à. Tôi đang bị stress. Tôi hiểu. Tôi huấn luyện những người như bạn hằng ngày. Và tôi cũng vậy. Trong thực tế, như một người trưởng thành sốc nổi, tôi đã rất căng thẳng, đầy oán giận. Và tôi lạm dụng ma túy Sau đó phải mất nhiều năm Tôi mới thoát khỏi mối hỗn độn đó Vì vậy Tôi biết những gì tôi đang nói Mặc dù tôi hay bất cứ ai Không thể cứu bạn khỏi bất cứ tình huống khó khăn nào Tôi vẫn nhắc bạn điều này Bất cứ điều gì đang xảy ra với bạn Dù tồi tệ Bạn đều có thể xoay chuyển nó Có một sự khác biệt lớn Giữa hành động và phản ứng Hoàn cảnh xung quanh bạn thật khủng khiếp Và bạn phản ứng bằng cách phàn nàn khép kín tự mình điều trị hoặc trốn tránh. Bạn có thể chịu trách nhiệm về chính mình. Nếu bạn muốn thực hiện một số thay đổi, đừng lãng phí thời gian và năng lượng chống lại. Bạn có thể học hỏi từ kinh nghiệm của người khác, cũng như của chính bạn. Những công cụ để sống một cuộc sống dễ chịu hơn, thành công hơn, đều có thể cung cấp cho bạn ngay bây giờ. Hãy đọc tiếp. Nhiều bậc cha mẹ vấp phải nhiều vấn đề về việc kiểm soát và buông lỏng con cái. Nếu bạn có một mối quan hệ khó khăn với cha mẹ mình, bạn cũng có thể áp dụng một thái độ khác với họ. Khi bạn đọc hết quyển sách này, tôi nói cho bạn vì tôi biết điều đó có thể giúp bạn trở thành người chiến thắng trong cuộc sống của mình. Và ở cuối quyển sách này có một chương dành cho cha mẹ bạn. Tôi muốn bạn trao nó cho họ. Chương 4 Cái ghế đẩu ba chân Cơ thể tâm trí và tinh thần của bạn tạo ra một bộ ba tự nhiên và mạnh mẽ. Trong hình học, cấu trúc ba chân là vững chắc nhất, ổn định hơn nhiều so với cấu trúc bốn chân. Hình ảnh ba đỉnh luôn luôn là hình tam giác, không giống như hình vuông, có thể được xô so lệch, thành hình bình hành, hoặc hình tròn, có thể nén lại thành hình bầu dục. Sự hợp nhất của ba đỉnh tạo ra một cấu trúc vững mạnh. Nó xuất hiện trong những truyền thống và biểu tượng tôn giáo, bao gồm tổng thể con người bạn, cơ thể, tâm trí và tinh thần. Khi làm việc với khách hàng, tôi dùng một chiếc ghế đẩu ba chân để giới thiệu về ý tưởng cải thiện thành tích. Họ cần một cơ thể bình tĩnh, một tâm trí tự tin và một tinh thần tập trung. Cấu trúc này tạo thành một chân để ba điểm vững chãi Hãy hình dung một cái ghế đẩu ba chân Và tưởng tượng mỗi chân tượng trưng cho mỗi phần gồm cơ thể, tâm trí và tinh thần của bạn Cả ba cùng nhau tạo nên tổng thể con người bạn Mỗi chân cũng tượng trưng cho những phẩm chất cần thiết để thành công Khi cơ thể, tâm trí và tinh thần bạn ổn định Bạn sẽ có một nền tảng vững chắc Để xây dựng thành tích tối ưu trong bất cứ điều gì bạn làm trong cuộc sống Tất cả các phần của bạn Những thành viên trong nhóm của bạn Đang góp phần vào sự thành công cho toàn hệ thống Cuộc sống đầy những thách thức Và bạn cần đến một nền tảng vững chắc để đương đầu với chúng Một nền tảng vững chắc Gồm Cơ thể Tâm trí Và tinh thần Tạo nên các ghế đẩu ba chân của bạn Để hỗ trợ bạn Nhưng điều gì sẽ xảy ra Nếu như một trong các chân yếu hay bị cùn dần Cái ghế đẩu lắc lư và mất cân bằng Bất cứ chân nào yếu cũng ảnh hưởng đến toàn hệ thống, khi phải gánh chịu trọng lượng quá đớn, trên hai chân còn lại, điều gì sẽ xảy ra nếu có một con voi con cố gắng đứng lên một chiếc ghế đẩu, có một chân sắp gãy, cái ghế đẩu sẽ đổ sập và con voi sẽ ngã về phía sau. Bạn đang hoạt động theo cách như vậy, bạn cần cả ba chân ghế để thực hiện nhiệm vụ của nó và chúng phải vững chắc như nhau. Tôi đã thiết kế một công cụ giúp bạn tự kiểm tra cái ghế của bạn. Bạn kiểm kê thành tích Bernstein. Bernstein Performance Inventory, PPI, sẽ cung cấp cho bạn kết quả về chân ghế nào yếu nhất và chân nào mạnh nhất trong những tình huống khó khăn và dễ gây ra stress. PPI gồm 9 câu hỏi và chỉ mất 5 phút để hoàn thành bằng cách tự kiểm tra Bạn sẽ nhận diện được lĩnh vực có vấn đề của mình là gì và cần chú ý ra sao để tìm cách khắc phục. Bản kiểm kê thành tích Brainstand PPI Hãy nhớ lại tình huống gần đây khi bạn phải đối mặt với một sự việc gây ra stress với thời gian và địa điểm cụ thể. Tình huống đó có thể bao gồm việc dự một kỳ thi, xung đột với bạn bè, tranh luận với cha mẹ hoặc lần đầu tiên hát trước đám đông. Hãy hình dung chi tiết của sự kiện này, càng rõ ràng càng tốt. Điều gì xảy ra và bạn cần cảm thấy như thế nào? Hãy mô tả vào sổ tay. Dưới đây là chính phát biểu. Hãy đọc và ghi lại con số tương ứng của từng phát biểu, đúng với những gì bạn cảm thấy. Trước khi tình huống bắt đầu, Tôi cảm thấy 1. Bình tĩnh và thoải mái. Không có gì. không Một chút, một, có phần nào, hai, nhiều, ba, hai, tự tin vào khả năng của mình. Không có gì, không, một chút, một, có phần nào, hai, nhiều, ba, ba, tập trung vào nhiệm vụ và làm những gì cần thiết. Không có gì, không, một chút, một, có phần nào, hai, nhiều, ba, Quá trình diễn ra tình huống, tôi cảm thấy 4. Giữ được sự bình tĩnh trong suốt tình huống Không có gì, không, một chút, một, có phần nào, hai, nhiều, ba 5. Vẫn tự tin trong suốt tình huống Không có gì, không, một chút, một, có phần nào, hai, nhiều, ba 6. Giữ được sự tập trung từ đầu đến cuối Không có gì, không, một chút, một, có phần nào, hai, nhiều, ba. bảy Nếu bắt đầu lo lắng, tôi biết cách bình tĩnh lại. Không có gì, không, một chút, một, có phần nào, hai, nhiều, ba. tám Nếu niềm tin vụt mất, tôi có thể lấy lại được. Không có gì, không, một chút, một, có phần nào, hai, nhiều, ba. Chính, nếu tôi bị mất tập trung, tôi biết cách điều chỉnh để trở lại đúng đường. Không có gì, không, một chút, một, có phần nào, hai, nhiều, ba. Cho điểm BPI của bạn. Để xác định điểm số chung, hãy lấy tổng điểm của các câu trả lời như sau. Bình tĩnh, tổng điểm, các câu hỏi trả lời cho các câu hỏi 1, 4, 7. Tự tin tổng điểm cho các câu trả lời cho các câu hỏi hai năm tám tập trung tổng điểm cho các câu trả lời cho các câu hỏi ba sáu chín sau đó hãy lập một sơ đồ trong sổ tay như sơ đồ dưới đây và điền tổng số điểm nào bình tĩnh tự tin tập trung diễn giải kết quả như bạn thấy sơ đồ trên trông giống như một chiếc ghế ba chân việc kiểm tra số điểm trong ba ô tròn Sẽ cho bạn biết những điểm mạnh và điểm yếu tương đối của bạn Vì số điểm cao nhất mà bạn có thể đạt được Trong một chân bất kỳ là chín, Còn số nào nhỏ hơn chín Cho thấy bạn phải củng cố chân đó Để thấy được điểm số được diễn giải như thế nào Và bạn có thể đi đến đâu Tôi sẽ hướng dẫn bạn thông qua ví dụ Về một trong những học sinh mà tôi từng huấn luyện Sam là một học sinh cấp 3 và có thành tích kém trong kỳ thi xếp lớp môn lịch sử. Điểm PPI của em là bình tĩnh 2, tự tin 4, tập trung 7. Những con số này nói gì về Sam? Rõ ràng chân mạnh nhất của em là tập trung, chân yếu nhất là bình tĩnh, và tự tin ở khoảng giữa. Sau khi nghe Sam kể về cách em tiếp cận kỳ thi, bạn sẽ lý giải được số điểm PPI của em. Em không phải là một thiên tài. Nhưng nhìn chung em là một học sinh giỏi, em đứng đầu hầu hết các môn học và em không phải là kẻ lười biếng. Em làm bài tập và nộp đúng hạn. Ngoài ra em không nhồi nhét kiến thức vội vàng ngay trước ngày thi. Nhưng không như tất cả các kỳ thi khác, trước các kỳ thi môn lịch sử và đôi khi ngay giữa kỳ thi, em có những suy nghĩ đáng sợ như Mình hoàn toàn không có khả năng xử lý bài này, có quá nhiều vấn đề xa lạ với mình những suy nghĩ như thế làm em mất bình tĩnh, em lo lắng, tim đập thình thịch, chân và tay em run rẩy và dạ dày em nôn nao. đôi khi em còn thấy mình không thể thở được. những triệu chứng thường xảy ra ngay trước kỳ thi và ngày càng tồi tệ, chẳng thể suy nghĩ được gì. điểm tập trung của Sam là bảy, nghĩa là có thể hy vọng vì em thuộc lại rằng mình đã làm hết bài tập và tuân thủ lịch học nghiêm túc điều này chứng tỏ em kết nối với tinh thần động lực và không gặp rắc rối trong việc duy trì đi hướng đúng điểm tự tin của sam là bốn em là người hay dao động đôi khi em bị bao vây bởi ý nghĩ tiêu cực làm suy yếu niềm tin của mình bằng cách nào đó em đã rũ bỏ được những suy nghĩ này và lấy lại sự tự tin của mình Nhưng Sam không bao giờ chế ngự được một nỗi lo thuần túy. Điểm bình tĩnh của em đã chứng thực cho vấn đề đó. Em càng lúc càng căng thẳng và cảm thấy mất cân bằng. Điều này làm cho việc duy trì sự kết nối với nhiệm vụ trước mắt khó khăn hơn và ảnh hưởng đến sự tự tin của em. Khi tự tin tụt xuống, rất khó để em bật lên lại. Điều chúng ta thấy từ ví dụ này là một cái chân yếu, bình tĩnh. Khiến hai chân còn lại phải nhận lấy toàn bộ gánh nặng Và khiến cho Sam không đạt được thứ hạng xứng đáng Xét đến quá trình học tập suy năng như vậy Cái chân mạnh nhất của Sam Là khả năng duy trì sự tập trung vào mục tiêu Do đó tôi cho em một mục tiêu mới Học cách giữ bình tĩnh Khi đối diện với kỳ thi lịch sử Không bao lâu em đã sử dụng được ba công cụ Để trở nên bình tĩnh hơn Khi sự căng thẳng bắt đầu tan biến Năng lực tập trung của Sam phát triển Thậm chí còn mạnh hơn Hiển nhiên điều này làm em tự tin hơn Để chế ngự sự căng thẳng đang áp đảo trong cơ thể mình Hãy nhớ rằng Khắc phục ngay lập tức vấn đề cho bất cứ cái chân nào Liên kết bạn với hai chân còn lại Sẽ khiến bạn trở nên vững vàng hơn Điểm PPI cho bạn một điểm khởi đầu Cái ghế ba chân của bạn trông như thế nào? Chân nào mạnh nhất? Chân nào yếu nhất, đừng so sánh với người khác, chỉ so sánh với chính bạn. Những điểm số này cho biết bạn cần khắc phục điều gì để giảm stress và cải thiện thành tích. Khi làm việc này, bạn có thể nghĩ, hãy đợi một phút. Tiến sĩ p điểm PPI của tôi không chính xác. Nó nói rằng tôi không tự tin, nhưng không đúng, tôi thường rất chắc chắn về bản thân mình. PPI không đánh giá bạn là người thế nào trong cuộc sống Nó chỉ giúp bạn nhìn nhận mình như thế nào Qua việc xử lý những thách thức và đối mặt áp lực Hãy dành ra vài phút để xem xét điểm PPI của bạn Trong những tình huống thử thách nhất Đôi khi trong quá trình kiểm tra PPI Xuất hiện trong tâm trí họ là câu chuyện kinh khủng nào đó Có thể gây ra stress Nhưng nó không thực sự đại diện cho thành tích của họ Hãy nhìn vào điểm số và tự hỏi chúng có phản ánh đúng cách bạn thể hiện trong những tình huống gây ra stress hay không nếu thấy nghi ngờ điểm số ppi của bạn bạn hãy thử lại lần nữa để có được một điểm số chính xác hơn trước khi tiếp tục hãy nhìn vào điểm số của bạn một lần nữa bạn cần củng cố điều gì nhất bình tĩnh tự tin hay sự tập trung duy trì sự kết nối nếu muốn thành công Bạn phải duy trì sự kết nối trong cơ thể, tâm trí và tinh thần của bạn. Tình trạng bị ngắt kết nối bên trong bạn có nghĩa là cơ thể, tâm trí và tinh thần bị tách rời nhau. Nói một cách đơn giản hơn, khi bạn đối mặt với một tình huống thách thức, một mối quan hệ, một kỳ thi, một sự thể hiện, bạn có thể căng thẳng, lo sợ và e ngại rằng bạn không thể xử lý tốt, bạn không thể tập trung vào điều gì. Bạn muốn chạy trốn Nhưng hãy nhớ Bạn phải hiện diện ở đó Để giành chiến thắng Mong muốn sự việc khác đi Tránh né tình huống Hay rút lui Sẽ không dẫn đến thành công Trong bất cứ tình huống khó khăn hay thách thức nào Khi bạn ngắt kết nối Nghĩa là bạn chạy trốn Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu Quan trọng và có đóng góp tích cực cho cuộc sống Phải ngừng tránh né và bỏ chạy Vì như vậy Chỉ trì hoãn điều không thể tránh được Đôi khi bạn sẽ phải đối mặt Với bất cứ tình huống khó khăn nào Mà bạn đang tránh né Như một kỳ thi ở trường Nếu lúc nào bạn cũng tìm cách bỏ chạy Bạn đang làm cho toàn bộ trải nghiệm Trở nên khó chịu và mệt mỏi Việc ngắt kết nối không khỏi chính mình Là một nỗ lực vô vọng Nó chỉ khiến bạn càng stress hơn Thành tích của bạn Trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống Cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu kiểm tra thực tế trước khi tiếp tục chúng ta hãy chuẩn bị cho những gì sắp tới bằng một cuộc kiểm tra thực tế như đã nói việc trao cho bạn những công cụ là cần thiết nhưng chưa đủ để giúp bạn thành công nếu tôi mời bạn một món ăn mà bạn không cầm dao và nĩa lên thì thức ăn vẫn còn đó bạn không bao giờ cảm nhận được sự thơm ngon và bổ dưỡng của nó nếu bác sĩ cho bạn một toa thuốc trị bệnh cúm Nhưng bạn không bao giờ uống thuốc thì sẽ chẳng bớt bệnh, không có sự thay đổi. Những công cụ mà tôi sẽ trao cho bạn cũng giống như vậy. Bạn phải nhận lấy và sử dụng nó. Bạn phải sáng lòng để nhìn vào chính mình một cách rõ ràng và trung thực. Bạn phải thay đổi cách nghĩ và hành động. Nói một cách đơn giản, chúng ta sẽ nhìn nhận và đánh giá những thói quen thực hiện sự thay đổi. Rồi bạn sẽ làm những gì cần thiết để chuyển những thói quen tiêu cực thành tích cực. Một thói quen tích cực là một hành động hay một loạt các hành động dẫn đến sự phát triển, tạo ra thành công và không làm hại bạn hay bất cứ ai. Trong thực tế, nó có tiềm năng mang lại lợi ích cho bạn và người khác. Thay vì xây dựng hay phát triển, một thói quen tiêu cực khiến bạn bị mắc kẹt và có thể gây hại cho bạn hay người khác với định nghĩa của chúng ta về stress như là một tác nhân gây ra sự ngắt kết nối, chúng ta đang tìm cách xây dựng những thói quen tích cực nhằm giữ sự kết nối trong bạn, cũng như tạo ra môi trường tốt hơn. Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi những thói quen của chúng ta, sinh hoạt, cảm nhận. Những thói quen là một loại những hành động mà chúng ta lặp lại theo trình tự Chúng ta cần những thói quen, vì nếu không, Bất cứ hành động nào mà chúng ta thực hiện sẽ giống như là thực hiện lần đầu tiên. Các thói quen cung cấp những hình mẫu và tạo cấu trúc cho cuộc sống của chúng ta. Chúng liên quan đến nhiều vì chúng ta xử lý stress tốt hay kém. Hãy nhớ ba thành viên trong nhóm của bạn. Cơ thể, tâm trí và tinh thần. Mỗi thành viên có những thói quen tích cực và tiêu cực. Sau cùng. Bạn chính là người chọn lựa thói quen nào bạn cần trau dồi. Một trong những thử thách lớn nhất của tuổi teen là họ muốn mọi người đối xử với họ như một người trưởng thành. Nhưng nhiều người trong số họ tiếp tục hành động như trẻ con, họ không từ bỏ những thói quen tiêu cực. Vậy làm sao để người ta lại đối xử với họ như những người chính chắn Khi bạn thực hành những điều trong sách, bạn đang thông báo cho thế giới rằng bạn xứng đáng được đối xử như người trưởng thành. Có suy nghĩ thấu đáo.